Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng xui quá Ném trượt Con Poon nổi giận lao đến Nhảy phốc lên cao Trồm thẳng vào chỗ thằng Long cất mũi Cắn vào chân vào tay Thằng Long cất mũi chỉ kịp rú lên một tiếng Ngã lăn ra đất cầu cứu Hai thằng còn lại xông vào Một thằng đẩy con chó ra Một thằng liên tục co giò sút vào con chó Bây giờ thì cũng phải đành liều chết mà cứu bạn ấy thế nhưng mà con pôn như phát điên nó gồng mình cắn vào tay của thằng toàn béo thằng toàn béo đau quá mà phải thả con pôn ôm lấy bàn tay đang chảy máu tong tọng con pôn vẫn không dừng lại thằng hải bún nhặt hòn đá ban nãy đập con chó lần này con pôn bị đánh trúng kêu đánh ẳng một cái rồi lấy đà lao đến chồm đè thằng hải xuống đất thằng hải bún khua tay chân loạn xạ theo quán tính Con pul chỉ nhe răng đớp vào cổ tay Làm cái tay như muốn đứt rời ra Máu phun ra bắn lên một Bộ lông đen bóng của con pul Trong một thoáng Lại trông càng thêm ghê rợn. Thằng hải bốn kiệt sức Nằm bẹp xuống Thở phì phò yếu ớt Nó đang mặc kệ cho số phận Không biết phải làm gì Trong tình cảnh này nữa Thì bỗng nhiên phập một tiếng Con chó bây giờ Điên cuồng cắn thẳng vào mặt của thằng Hải, rồi bắt đầu vận lực rằng xé, từng miếng thịt nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Thằng Hải muốn đưa cánh tay còn lại, đấm bồm bột vào con chó. Một hồi, yếu ớt, buông tay, tắt thở. Hai thằng bạn ở bên kia bây giờ cũng chẳng còn đầu óc đâu mà cứu bạn mình nữa, liền co giò mà bỏ chạy con pùn vẫn cứ điên cuồng ngoạm từng nhát từng nhát xé toạc khuôn mặt của thằng hải bốn rồi sau đó nó cứ nằm luôn ngay đấy mà bắt đầu gặm cắn cơ thể của thằng hải nát bấy con pùn xong xuôi đứng dậy lững thững mà bước đi hòa mình vào trong màn đêm u tối ở trên mõm của nó còn ngậm một bàn tay mà nó vừa cắn đứt bấy giờ đôi mắt của con Poon mới dịu lại. Hai dòng nước mắt chảy ra. Nó nhớ chủ của mình. Nhớ ông Giang ra giết. Nếu như không có bọn trộm cắp này thì bọn hung thủ trộm chó. Bọn hung thủ kia cũng khó mà đột nhập được vào nhà để giết chủ nó. Không có những kẻ này thì có lẽ bây giờ nó vẫn đang được êm ấm mà không phải chịu cảnh lang thang phiêu bạt Sáng ngày hôm sau, mụ thu ra chợ, nghe người ta kể là thằng Hải chết thảm, ngay gần nhà của ông Giang. Mụ hết sức bàng hoàng, không ngờ nó chết đột ngột đến như vậy. Mới hôm qua mụ còn gặp nó ở ngoài đường, mà hôm nay đã nhận được tin dữ. Nghe đâu sáng sớm có mấy bà đèo rau đi chợ bán, thấy cái xác nằm ở đấy, người ta hô hoán. Cái xác mặt mũi biến dạng, cơ thể đầy vết chảy xước, người ta còn không nhận ra. Nếu như không có hai thằng kia đứng ra khẳng định đây là thằng Hải Thì có khi đến cả người thân Cũng chẳng nhận ra nổi Sau đám thang của thằng Hải Hai thằng kia không dám đi tự thú Chúng nó một hai đổ thừa là con pun tấn công Khi bọn chúng nó đi ngang qua Vô tình Chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống Cho nên chúng nó cũng phải bỏ chạy Mặc kệ cho bạn mình bị cho cắn tên chết Mộ thu đem chuyện ấy về kể với chồng mình Thịnh nghe xong cũng ngạc nhiên không kém này chuyện này thật đấy à cụ chắc đấy chứ đừng đem ba cái chết chóc ra mà đùa ở đấy thật đúng thật đấy ngoài chợ người ta đang kháo nhau ôm lên kia kìa mà này không chỉ thằng hải đâu thằng hải chết thằng long với thằng toàn cũng bị thương bây giờ á con đang nằm ở trong viện kia kìa tiêm kháng sinh phòng chó dại kia kìa Nói gì thì nói. Tôi vẫn mong cái đám đấy chết mẹ đi. Hoặc là điên mẹ tao có chó đi. Góm nữa cái bọn du thủ du thực. Thịnh nghe vợ nói có lý. Hắn biết tỏng ba thằng kia. Đi sang bên nhà ông Giang nửa đêm khuya khoắt làm gì. Chẳng phải là vì mớ tài sản. Ở trong nhà ấy hay sao? Hắn đi đi lại lại trong nhà. Thêm mông vẫn còn chưa khỏi hẳn. Đôi lúc bước chân xài dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net